Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì thật sự quá sức của anh Tuy nhiên Tối hôm đó Long lại quyết định tới nhà Giang Anh còn mặc cả bộ đồ Có sắn giọng chữ muốn nói luôn rồi Mọi chuyện đã chuẩn bị xong cả Chỉ còn chờ Giang tự chối nữa thôi Tuy nhiên Đang định đi Thì Long tỉnh bị mẹ phát hiện Mẹ anh dặn kỹ Tối nay đêm trời có dấu hiệu lạ Mình không ra được Bà cảm thấy có điểm báo xấu nên nghiêm cấm con trai bước ra khỏi nhà. Với lại sáng nay bà nội thấy không được khỏe trong người, chắc bà đang bị ốm nên mẹ ăn phải chăm sóc cho bà, còn anh thì lo bứt việc nhà giúp. Long Tỉnh dạ một cái gió to nhưng lại lặng lặng bỏ đi. Anh tính chuồn khỏi nhà thì bị đứa em gái khốn nạn bắt gặp. Vừa thấy anh, nó liền hét lên định chạy đi méc mẹ. Anh năn nỉ nó im lặng sẽ mua kẹo cho nó sau. Nếu là đứa em gái bình thường thì không sao, đằng này là đứa em khốn nạn, nên bao nhiêu lợi nhanh nẹn cũng vô dụng. Đứa em tiếp tục la hét gọi mẹ ra, bước tới ngưỡng cổng, Lâm Tịnh buộc bỏ chạy khỏi nhà tiếp. Anh quay lại chào em gái, sợ bảo mình sẽ về sớm. Đứa em gái nói vọng ra một câu đáng sợ, nó bảo hôm nay là ngày cửa địa ngục mở, hồn ma khắp nơi ngoài kia. Ninh Lâm Tĩnh đừng có giải mà đi lung tung. Lâm Tĩnh có chút sợ hãi, nhưng rồi anh lại thản nhiên bước đi, giờ ngón tay thân thiện lên đáp trả đứa em gái. Anh đi một đoạn thì tới chỗ cánh đồng khoang vui, nhà trang ở tận bên kia sóng, muốn qua đó thì phải băng qua khu không có người dân sinh sống này. Anh còn chẳng đem theo đèn pin, một cảm giác thật lạ thốn. Lúc này, anh nhớ lại câu nói của đứa em gái rằng hôm nay là ngày mở cửa địa ngục gì đó, điều này khiến cho Long Mặc tẻ nhiều hơn, anh toát mồ hôi hột, không biết nên đi tiếp hay dừng lại. Nhưng rồi cuối cùng, Long Tỉnh cũng mạnh dạn bước tiếp, vì nghĩ rằng phía trước có gái đang đợi mình. Anh băng qua một khu đất trống rộng lớn, ở đó có một ngôi nhà văn hóa cũ, nơi này đã bị bỏ hoang sau nhiều sự kiện chết chóc. Bỗng nhiên, Long Tỉnh nhìn thấy hình bóng mờ ảo có một người phụ nữ đang treo cổ trong ngôi nhà đó. Anh khoảng sợ nhưng lại nghĩ đó chỉ là ảo giác mà thôi. Anh thở phào, hít một hơi sâu rồi hét lên. Đéo sợ, đéo sợ, đéo sợ nhé. Sau khi hét lên câu thần chú đó, bóng ma đã đột nhiên biến mất, nhưng nó vẫn để lại cho Long Tỉnh một cảm giác lạnh đến tận xương sống. Lúc bấy giờ, có cơn gió lạnh lùng vội vàng thổi qua chỗ đây. Lâm Tĩnh toát mồ hôi lạnh, cong chân bỏ chạy một mạch khỏi khu đó. Anh chạy như chưa từng bao giờ được chạy. Sau khi bỏ xa ngôi nhà được một đoạn, Lâm Tĩnh thở hì hục, quay lại nhìn. Thình lình cái xác treo cổ lại xuất hiện. Lần này Lâm hoảng hốt vô cùng. Anh trợn mắt khi thấy cái xác từ từ quay đầu lại. Sự đột nhiên nó nhìn thẳng về phía anh. Đó là một người phụ nữ đã chết, với khuôn mặt lạnh toát, chiếc lưới dài như lưới rắn. Long tỉnh hết mình trong sợ hãi, anh cong chân quay đầu bỏ chạy. Nhưng bước hụt phải một cái hố sâu, đó là khoảnh khắc mà Long đã nhận ra mình sắp có cái kết có hậu. Long kịp chật chân té xuống hố, anh bỏ dĩ đó và sợ hãi không biết bóng ma kia có đuổi theo mình không. Anh quay lại nhìn về phía xa xa, không thấy gì cả. Nên Long phần nào cũng cảm thấy an tâm hơn. Đột nhiên khoảnh khắc đó Một cảm giác ớn lạnh đến từ sau lưng, khuôn mặt trắng bệch ma mị dần dần hiện ra, Long Tỉnh run rẩy quay đầu lại. Ngay sau anh là xác chết treo cổ lúc nãy, lưới nó xải đến cổ anh. Long Tỉnh vừa thấy thì giật mình la hét trong sợ hãi tột độ. Cái xác dùng đưa chiếc lưới về mặt lạnh toát khiến Long chết đứng. Long Tỉnh dần dần ngất đi, trong khi hình ảnh kinh dị của xác chết lẻ lưới đó cứ hiện rõ trước mặt anh. Sáng hôm sau anh tỉnh giấc Vừa mở mắt thì thấy người mẹ đang ngồi khóc lóc trước mặt mình Bà cùng vài người trong lạc đi tìm anh Và bà đã vô cùng lo lắng cho tính mạng của anh Long tỉnh mở mắt gọi mẹ Mẹ anh vô cùng mừng rỡ Bà vội hỏi thăm sức khỏe con trai có ổn không Anh ngồi dậy gái đầu xin lỗi mẹ Dường như không có vết thương nào đáng kể Thật may mắn Nhưng người mẹ vẫn không khỏi lo lắng cho con mình bản lau hàng nước mắt dặn kỹ dặn lần sau đừng có đi lung tung vào trời khuya như thế này nữa. Lâm Tỉnh mỉm cười mà Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net